Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 89 ngươi tin không Bảo bảo Bảo bảo Nghe đến âm thanh này Châu châu sợ hãi ngẫm đầu lên Phong Linh tìm quanh phủ Cũng không thấy bóng dáng của bảo bảo đâu Bất đắc dĩ lầm bầm một câu tiểu tử thối Không ăn cơm lại điên khùng chạy đi đâu rồi đột nhiên nàng dừng bước chân thấy máu tanh trước mặt kinh hải ngươi nàng châu châu quỳ gối bên người tỷ tỷ khóc lóc cầu xin với phong linh tiểu thư mau giúp tỷ tỷ phong linh không suy nghĩ nhiều chạy đến đỡ tim vũ này ngươi làm sao vậy khi nàng thấy trên đầu tim vũ bị đập be bé máu thì hít một ngụm khí lạnh ngã ra đất quay lại thì nàng nhìn thấy Châu Châu cầm một hòn đá hướng về phía Huynh Nhi, nàng cả kinh ngươi muốn làm gì vậy? Châu Châu nhìn con gái, lòng đau như cắt Huynh Nhi, tha lỗi cho mẹ, mẹ không có cách nào. Huynh Nhi chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt tinh khiết và mờ mịt. Phong Linh cuống quyết đứng dậy, muốn nhào qua đường. Châu Châu cắn răng một cái, nắm hòn đá đập mạnh vào trán Huynh Nhi. Máu tươi đổ ra tràn qua khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của bé Hình như mở to mắt Nước mắt không chảy ra Đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên Nhưng bé không khóc không nháo Chỉ hoảng sợ mà nhìn mẹ Ngươi điên rồi à Phong linh xong đến Đẩy châu châu ra Nhưng châu châu lại ôm chặt nàng Đẩy nàng ngã ra đất. Ừ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 Nàng muốn giết huynh nhi không biết châu châu lấy đâu ra sức Đẩy ngã phong linh Quỳ rạc xuống chân hắn Cả người run rẩy Hoảng sợ chỉ về phong linh Nàng ta giết tỉ tỉ Tỉ tỉ Tam nương dạ vô hàm không tin được nhìn chầm chầm vào phong linh Thối lắm Phong linh vượt mình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 Tỷ đã nói sẽ đền bù sáu năm cho chúng ta mà Sau này chúng ta đều ở cùng nhau Tỷ tỷ Tỷ tỷ Tỷ mau dậy đi Thấy bộ dạng đó Phong Linh giận giữ nghiêng răng Nàng đạt một cướp vào ngực nàng ta mẹ Diễn trò Ta để cho ngư diễn đủ Châu châu ngã sang một bên, không có hơi sức chống đỡ, giống như chờ làm thịt Phúc Linh còn muốn xong tới nhưng lại bị gia đình ngăn cản, buông tay Bộ dạng của nàng làm hinh nhi run rẩy không ngừng Khuôn mặt dạ vô hàm tràn qua một tia lệ khí quát lên bắt nàng lại Dạ, Phong Linh bị người kiềm chết, hai chân đạp loạn, buông ta ra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 Lửa giận tăng lên Không ai có thể khiêu khiếp uy nghiêm của hắn Quỳ xuống Hắn quát lạnh Phong linh ngẩn ra Lỗ mũi y ẩm Nước mắt đảo quanh trong hốt mắt Nhưng nàng vẫn nhúc đầu lên ta không làm sai Sao ta phải quỳ Quỳ xuống Âm thanh của hắn lạnh lùng.